Trần Tây rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya trượt phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Cổ Nguyệt. Ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một bộ truyện, Quật Mộ Thầy Pháp. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện nha. Ông Năm đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa. Gương mặt góc cạnh ấy, suốt hơn 10 năm qua vẫn không nguôi điềm trăn trở về một câu chuyện đã ngủ yên trong quá khứ. Bà Năm vợ ông, trên tay bưng ly trà nóng hổi bước tới, mỉm cười nói với chồng. "Uống cái này đi cho dễ ngủ nè, là trà thảo dược đó." Ông Năm quay lại, khẽ thở ra một hơi dài rồi tự tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa. À, dầu ít thôi, bà cất công làm gì? Tôi bị mất ngủ kinh niên mà, mấy cái thứ này không trị được đâu. Bà Năm không nói gì, chỉ cầm ly trà thổi nhẹ mấy cái, rồi đưa cho chồng như có ý dục. Ông Năm cũng nhận lấy, hớp một hơi cạn sạch, rồi đặt xuống. Lúc này bà Năm mới lên tiếng, tôi tùy chỉ ở bên ông có vài năm chưa có đủ lâu để gọi là tri kỷ nhưng ông có chuyện gì nặng lòng đó bộ không nói được với tôi sao ông Năm đưa đôi mắt đục ngầu nhìn ra ngoài màn đêm bà nghĩ nhiều rồi tại tôi lớn tuổi nên vậy thôi chứ có chuyện gì đâu bà Năm im lặng Bà biết ông đang nói dối, nhưng cũng chẳng có cách nào tra hỏi. Hai người gặp nhau lúc tuổi đã xế chiều, rồi nương tựa mà sống cho dơi bớt nỗi cô đơn. Thật ra ở tầm tuổi này còn ham hố gì mấy cái chuyện tình ái nữa. Bà Năm khẽ thở dài. Thôi trễ rồi ông ngủ đi, mai còn tiếp khách nữa. Ủa khách nào vậy? Là ông Sáu rồi Ông quên rồi sao Tuần trước Ông gọi điện Ông nói Tới thăm mình mà À Vậy mà tôi quên Mai bà nhớ đi chợ Mua cái gì ngon ngon Để tiếp khách ngàn Bà Năm gật đầu Hai vợ chồng nói thêm vài câu Rồi cũng nhìn nhau đi ngủ Ông Sáu rồi vốn là bạn khá thân của ông Năm Hai người cùng quê Tình cờ gặp nhau vài năm trước Trên mảnh đất Tây Nguyên này Dù không quen biết từ trước Nhưng lại rất hợp ý Thỉnh thoảng Ông Sáu rô ghé chơi Hay cùng ông Năm đàm đạo những chuyện có vẻ quan trọng Lần này cũng vậy Ông Sáu trầm giọng Nhìn bà Năm mỉm cười nhã nhặn Phiền chị nấu dùm tôi Tô canh cổ cải trắng nha Lâu rồi không ăn lại Tôi thấy nhớ mùi vị quê hương quá Được chứ Ông đợi tôi một lát ngang Tôi xuống bếp tôi làm ngay Đợi bà Năm đi khuất Ông Năm mới nhướng mắt nhìn ông Sáu Ông có việc gì muốn nói riêng với tôi sao <cười> Đúng là ông có nhãn hoàng thật Hay ho cái gì Ông thể hiện ra mặt mà Tự nhiên à, Lại kêu dỡ tôi xuống bếp Chẳng phải là có chuyện cần nói riêng sao À tôi nói luôn tôi có tin báo về nè đã tìm được mộ của Dương nghĩa à, sao tìm được rồi à ở đâu phía bắc rừng quốc gia trong một cái đầm trũng ông năm ngồi phịch xuống đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng vậy sao vậy mà tôi không nghĩ ra nhưng cái khu đó bây giờ là rừng cấm chính quyền quản lý rất gắt người không phận sự khó giàu lắm, với lại muốn quật mộ Dương Nghĩa, tôi e sẽ gặp nhiều khó khăn. Hắn là thầy pháp, chuyện siêu thoát không có dễ đâu. Ông Nam hiểu ý, ngồi trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nói: Ông liên lạc với chính lâm ngài đi, bằng mọi giá phải quật mộ Dương Nghĩa lên, lấy được kho báu, phần thưởng của hắn sẽ không nhỏ. Dù đó chỉ là lời hứa để giữ tinh thần Ông hiểu chứ Nhưng vì sao ông chắc chắn có hài cốt của hắn Là có được kho báu? Tôi không có quen biết hắn Chuyện này nghe vẫn thấy mờ hồ Tôi ở bên cạnh hắn lâu như vậy Chẳng lẽ không hiểu sao Hắn giờ biết không ít vàng bạc Qua nghề hành pháp Của cái nhà giàu thời đó Hầu như đều nằm trong tay hắn Chỉ cần có hại cốt Là sẽ truy ra được Mặc dù đã tìm được mộ rồi Nhưng người chí điểm Tôi cũng không có chắc lắm Người đó tự nhận là đệ tử của Dương Nghĩa năm xưa tháo chạy cùng hắn Tự tay trôn sát theo lời trăn trối Nghe nói hắn bị một thầy Pháp Trên núi cấm đánh cho trọng thương Giữa họ có thâm thù gì không? Gương mặt ông nằm thoáng tối sầm rồi nhanh chóng trở lại bình thường họ từng là huynh đệ đồng môn vì tranh một bí thuật của sư phụ mà trở mặt còn đệ tử đó chắc sau thời của tôi người này có biết mục đích thật sự của chúng ta không không tôi chỉ nói là tìm mộ để an táng đoàn tụ gia đình <cười> tốt sau bữa cơm tối ông liên lạc ngay với chính lâm đi Chỉ có hắn mới đủ khả năng quật mộ tên thầy Pháp đó Ông Sáu râu gật đầu Chính ông ta cũng khao khát kho báo ấy Dù chỉ nghe kể Nhưng ông Năm từng là người hậu cận Dương Nghĩa Thì câu chuyện ấy hẳn không phải hư cấu Mà ở đời Mấy ai làm ngơ trước sự cắm dỗ của một kho báo khổng lồ như vậy Một tuần sau Trong căn nhà mái ngói gần rừng quốc gia Chính Lâm, gã thầy Pháp nổi tiếng Mang ơn ông Sáu Rô Đang ngồi nói chuyện với Tư Nhái Và hai thanh niên thân tính Tư Nhái chính là đệ tử năm xưa Đã tự tay chôn cất vô nghĩa Ông ta trầm giọng Hơn 10 năm nay Tôi luôn canh cánh chuyện này Tôi tìm cách hỏi tin người nhà sư phụ mà không được Nay cậu tìm đến À, đưa chị Cốc sư phụ về đoàn tụ tôi mừng lắm Chính Lâm lấy thân phận họ hàng của Dương Nghĩa Gật đầu <cười> Tôi rất cảm ơn anh Vì năm đó đã giúp gia đình tôi trôn cất ông ấy Nhưng bây giờ tôi cần anh giúp thêm à, Để đưa ông ấy lên Anh biết đó Chuyện này không thể làm công khai à, Tôi hiểu mà Cậu cần tôi làm gì cứ nói đi <cười> Tốt Chỉ cần có câu nói này của anh á, Là tôi yên tâm rồi Nhưng mà tạm thời tôi chưa thể làm ngay Đợi vài ngày nữa đi Tôi sẽ quay lại Bây giờ xin phép tôi về trước nha <cười> Một lần nữa tôi cảm ơn anh từ nháy gật đầu Rồi đứng lên tiễn chính lâm Cùng hai người thanh niên đi cùng ra khỏi nhà Ông ta đứng trước cửa Nhìn theo bóng dáng họ Khuất dần trong rừng Trên gương mặt thoáng hiện lên một nét trầm ngâm khó đoán Ba ngày sau Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Chính Lâm gọi hai người thanh niên thân tín Là Nam và Phúc đi cùng Trầm giọng dặn dò Lần này phải hết sức thận trọng đó Mẫu của thầy Pháp Không phải chuyện đơn giản để quật Quán khí tích tụ ở đó không ít đâu Thậm chí là cao ngút trời Nam là đệ tử chân truyền của Chính Lâm Cũng như Phúc liền lên tiếng Hèn gì Ông Sáu rồi với lão năm già kia Mới phải nhờ tới sư phụ Chứ nếu chỉ là một người bình thường Thì thiếu gì nhóm cho họ thuê Chính Lâm trầm giọng đáp Đúng vậy Cũng coi như tao trả ơn hắn thôi Năm xưa nếu như Không có hắn kịp thời tới giàn xếp Thì chắc tao đã rụt thay trong tù rồi Thầy Pháp mà bị bốc lịch Tình đó đồn ra ngoài Thì còn gì là tôn nghiêm nữa <cười> Sư phụ à Chuyện năm xưa là do thầy may mắn thôi Chứ ân nghĩa gì mà phải bận lòng. Ông ta cũng đâu có giúp được gì nhiều. <cười> tao biết. Nhưng món hời từ tên Dương Nghĩa không nhỏ đâu. Thôi thì nhận lời phi vụ này coi như trả ơn. Chứ nói thật, cỡ nhông Sáu Rô với năm già thì chưa đủ tuổi để tao phò ta. Mấy ngày sau, căn nhà nhỏ của tư nhái lại một lần nữa mở cửa đón ba thầy trò chính lâm. Ờ... Mấy cậu có kế hoạch rồi sao? Rồi, phiền anh dẫn đường Chúng tôi phải quật mộ trong đêm Hoàn cảnh hiện giờ không cho phép để lộ thông tin Từ nhái hiểu ý Liền vào trong thay quần áo Rồi cùng ba thầy trò chính lâm đi vào rừng Dưới ánh tà dương đỏ sẫm phủ dài cả lối đi Sống nhiều năm trong khu vực này Từ nhái quen mặt hầu hết cán bộ Ông làm nghề bốc thuốc nam đổi gạo Lại có chút tay nghề bắt mạch thăm khám cho bà con, nên dễ dàng qua chốt kiểm tra. Tuy vậy, vẫn có một cán bộ bước ra chặn lại. Ai đây ông Tư? À, um, người họ hàng xa của tôi với hai thằng con trai của ông đó mà. Tôi dắt họ vô rừng phụ hái lá thuốc. <cười> tôi già rồi, sức yếu lắm. Được rồi. Nhưng sau này ông đi trễ vậy. Trời sắp tối rồi đó. À, à, à tôi cần hái bách tiên thảo. À, loại này ban đêm mới nở qua à, cậu biết nghề của tôi rồi mà thôi tôi không tranh mấy cái này đâu đi đi nhớ mang đèn đuốc cho cẩn thận đừng có đi sâu trong rừng nhiều thú quang lắm từ nhái gật đầu cảm ơn kính đáo liếc sang chính lâm nở một nụ cười mà chỉ hai người hiểu cả nhóm nhanh chóng tiến sâu vào trong khu rừng âm u theo những lối mòn chưa được tôn tạo Hai bên lập bụi gai tua tủa, sờ sẫy là rách da chảy máu như chơi. Từ nháy dẫn họ đi rất lâu, băng qua những ao tù nước đen sì, những thảm cỏ ẩm thấp, nơi rắn rết trường bò xác gót giày. Đầu đó vang lên tiếng gầm của hổ gấu, tiếng cú khục khặc hòa lẫn tiếng lá rừng rung lắc, tạo nên bầu không khí sánh đặc mùi chết chóc. Cuối cùng Từ nháy dừng lại trước một đầm nước tùng, chỉ tay nói: Đây, ngày chính giữa kia là mộ của sư phụ Ông ấy nằm dưới đó hơn 10 năm rồi Chính Lâm không mấy xúc động Chỉ đưa mắt quan sát rồi nói Đầm này có cá sấu hả? Căng đó Nam nhìn theo Nhận ra dưới làn nước xăm sắp Có ít nhất Ba con cá sấu đang trường mình Anh hất hàm nhìn phút cười nhẹ <cười> Sao? Chuẩn bị chưa? Hồi nhỏ tao chơi trò này suốt Sợ gì Chín lâm lùi lại Phất tay ra hiệu Nam và Phúc lập tức lao ra Một tay dao nhọn Một tay dây thừng Quang thòng lọng trồng cổ cá sấu Kéo lên trên bờ rồi đâm thẳng xuống đầu Từ nháy vội nhắc Bỏ xác tụi nó vô một góc đi Lấy cỏ lấp lại Lỡ bị phát hiện là tôi đó <cười> Quật mộ anh không sợ Lại sao chuyện này là sao Yên tâm đi Nhìn quanh là biết không ai bén mãn tới đây đâu Nửa tiếng sau Nam và phúc giải quyết xong Cả người bê bết máu Thở hỗn hển chạy lại Xong rồi chú phụ Tụi này khỏe kinh khủng luôn Sợ sảy là bị đớp liền Cá xấu hoang mà Thôi vào việc Họ chặt cây rừng làm cán sẻn Bởi lưỡi sẻn đã được giấu sẵn Trong vỏ thuốc nam của tư nhái Nam vào phút đào hố Còn Chính Lâm ngồi xếp bằng đối diện Bắt ấn tay, Miệng lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu Từ nhái hỏi dò Cậu đang làm gì vậy Chính Lâm mở mắt tư thế không đổi Mộ thầy Pháp quán khí nặng lắm Tôi đang kìm lại Sau khi quật lên trở tay không kịp Năm xưa anh chồng có quan quách gì không Ờ có quan tài ghép bằng gỗ rừng Rất là thô sơ Một bằng dây thừng không kính đâu. Chắc giờ đất bụng ăn mòn hết rồi. Hơn hai tiếng sau, tiếng Nam vang lên khè khè. "Sư phụ, thấy rồi, thấy quan tài rồi." Chính Lâm mở trừng mắt, bước nhanh tới. Dưới ánh đèn, một chiếc quan tài gỗ lộ ra khỏi lớp bùn đen. Gã khẽ cười, rồi lùi lại hét lớn. "Đào tiếp, đào cho tới khi lôi được quan tài lên cho tao Nằm vào phút nghe vậy thì càng hăng khí Tiếp tục đào sâu thêm mấy lớp nữa Ở phía trên Chính lâm bắt đầu lập đàn Nhàn khói nghi ngút bao phủ cả một khu vực rộng Đi kèm với những âm thanh rì rầm Từ miệng gã thể pháp giang hồ Đang đọc bộ chú để áp chế vong hồn Chiếc quan tài một rỗng nhanh chóng được lôi lên Bằng hai sợi dây thừng dài hơn chục mét Từ nhái vội quỳ thập xuống Dập đầu ba cái Rồi mới ngước lên khấn Sư phụ Con đã đưa được người dạ của người tới đây Người sắp được đoàn tụ với gia đình rồi Chính lâm vẫn không ngừng đọc chú 15 phút sau Gã mới đứng dậy Rút ra một bó nhang Rồi tiến tới bên chiếc quan tài của Dương Nghĩa Tiếp tục tụng niệm Vừa tụng Gã háp vừa quơ bó nhang xung quanh quan tài Như để xua đi tà khí Gã lập đi lặp lại Cho tới khi nhan tàn mới chịu dừng Chính Lâm hất hàm Nam vào Phúc hiểu ý Dội gật đầu Rồi dùng lưỡi xẻn cậy nắp quan tài Chiếc quan tài Giống chỉ được làm từ những khúc gỗ nhỏ Kết lại bằng dây rừng Trải qua hơn 10 năm đã mục nát Từ nhái cũng bước tới gần Chăm chú nhìn vào cuộc khai quật Hơn chục khúc gỗ vừa được cạy ra Thì Nam vào Phúc quảng hồn Dội tránh sang một bên từ trong quan tài bất ngờ tuôn ra một đống cá chê cùng hàng trăm con lươn to út ịch nằm cố nhịn để không nôn ọe quay sang nói với phúc gớm thề chứ cái tội này rút rễ trong đây bao nhiêu năm chắc hài cốt cũng chẳng còn nguyên dạng chỉ nói chi là da thịt thì rõ ràng là vậy nhìn cảnh này cậu chắc tao hết dám ăn lươn gì cá chê luôn á gớm bỏ mẹ ra chính lâm khẽ nhíu mày quát khẽ nhảy lên mau làm đi, để quá giờ tí là lớn sang khung giờ dương hành âm khắc, hệ quả khó lường lắm. Nam vào phút lập tức cạy nốt những khúc gỗ còn lại. Hai người cẩn thận thò tay vào trong quờ tìm. Nhưng chỉ lôi ra được một chiếc hộp sọ đã dở mất một bên. Nam lớn tiếng. Sư phụ, quang tài ngắm mùng quá, rất khó bóc tách hài cốt, bây giờ phải làm sao? Nước trũng, không thể nhúng rửa được, cố tìm đi, mau lên dự giấc lời trên bầu trời bỗng nổi sấm chớp mây đen dần dẫu kéo đến mang theo một trận mưa tầm tã trút xuống khu rừng âm u nước mưa vô tình gột rửa lớp bụng đất bám trong quan tài để lộ ra những khúc xương trắng héo ở chòi canh bên ngoài người cán bộ ngó ra trời rít một hơi thuốc rồi nói quái lạ chứ này mưa sớm vậy không biết mà sao nãy giờ Chưa có thấy đám người của ông tư nhái ra ngoài ta Kệ đi Chắc nấp đầu đó trú mưa rồi Trời này mà có con gà luộc Với vài chai bia thì ngon ha Thôi anh đứng đó mà mơ Tôi ngủ trước đây ơi Tôi cũng ngủ cho lành Trời này chỉ có ngủ là sướng nhất à Bên trong rừng Chính Lâm đã thu thập đầy đủ Hài cốt của Dương Nghĩa Gã gói cẩn thận vào một tấm vải đỏ giáng lên đó một lá bùa trấn yểm, rồi nói: về thôi, muộn rồi. Bốn người lũ lượt rời khu rừng trong làn mưa xối xả. Trên bầu trời những tia chớp liên tục xé ngang, sấm nổ âm âm như báo hiệu điều chẳng lành. Từ nhái mỉm cười nói: cậu ở lại đây nghỉ đi. Sáng mai hắn về, mưa lớn như vậy ra ngoài dễ đổ bệnh lắm. <cười> Anh nhìn tôi giống người sợ bị bệnh sao Tôi biết chứ Cậu là thầy Pháp mà Sao tôi không nhìn ra Ờ tôi là thầy Pháp Cũng chẳng định giấu anh Vậy thì xin phép ở lại một đêm Sáng mai ba thầy trò tôi đi sớm. Tư nhái gật đầu Sắp xếp chỗ ngủ cho thầy trò chính lâm Trong căn nhà chật hẹp của mình Gần sáng Khi mưa đã dời bớt Tư nhái bỗng ngồi bật dậy ông trần trừng mắt nhìn về phía cửa, hai khóe môi cong lên thành một nụ cười quái dị. Ông bước xuống giường, đi nhẹ nhưng không chạm đất, lặng lẽ mở cửa, rồi đội mưa tiến thẳng về phía rừng già, với đôi mắt trắng giả đầy quỷ dị. Đúng năm giờ sáng. Người cán bộ trực canh tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài Anh ta dương dài Định quay về đơn vị đổi ca Thì bất ngờ thấy tư nhái Đang đứng ngoài Nhìn mình chầm chầm Anh ta nhíu mày hỏi lớn Ông Tư hả? Đi đâu sớm vậy? Không có tiếng đáp Khuôn mặt tư nhái sám xịt Ánh mắt dán chặt vào người cán bộ Anh ta bước ra hỏi gấp Nga Ông bị sao vậy? Có chuyện gì không? Từ nhái miệng cười nụ cười kéo dài Miệng há rộng Đôi mắt trắng giả Chưa kịp phản ứng Người cán bộ đã bị ông ta bóp chặt cổ Hai mắt anh trợn trừng Cổ họng phát ra tiếng khọt khẹt Vì không thở được Chỉ trong tích tắc Cái đầu đã bị đứt rời khỏi cổ Trong tiếng cười khùng khục người còn lại trong láng, mơ màng tỉnh dậy chưa kịp hiểu chuyện thì Tư Nhái đã sòng tới túm cổ hắn ông nhếch miệng cười giọng trầm thấp như giọng từ địa ngục <cười> tào ngủ quá lâu rồi tào đói tào cần linh hồn những linh hồn non trẻ <cười> dứt lời, cái đầu thứ hai cũng bị đứt rời trong nháy mắt. trời vừa hứng sáng thì mưa lại đổ xuống dữ dội, chớp giăng chằn dịch. từ nhái quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng hai cái xác không đầu, máu và lẫn nước mưa loang đỏ mặt đất. trong căn nhà nhỏ, chính Lâm mở mắt, nghe tiếng mưa nặng hạt ngoài trời, khẽ thở ra, nói bần quên. Mưa gì mà dai vậy không biết Kiểu này khó làm ăn thật Nam vào Phúc lúc này cũng đã tỉnh giấc Cả hai đi tới bên chính Lâm ngồi xuống Hạ giọng nói vừa đủ nghe Sư phụ à Bây giờ chúng ta phải làm sao Với hại cốt của tên thầy Pháp đó Chính Lâm khẽ đảo mắt nhìn vào căn phòng duy nhất của ngôi nhà Rồi mới đáp Thì đem về giao cho thằng cha sáu rô đó Còn vũ kho báo Hắn không thuê chúng ta Hắn chỉ cần quật mổ của tên thầy Pháp đó lên là xong việc Nam Cao Mai thắc mắc Vậy lấy cái gì đảm bảo chúng ta nhận được số vàng thù lao hả sư phụ Trong khi đào kho báo Hắn lại không cho chúng ta tham gia Phúc cũng lên tiếng Đúng đấy sư phụ Rõ ràng là hắn chơi trên cơ chúng ta Đào được bao nhiêu Hay có đào hay không mình cũng không biết Vậy sao gọi là giao dịch Chính làm khoát tay Giọng thẳng nhiên không sao tàu nghe nói kho báu đó hơn trăm ký vàng với khối lượng như vậy thì mình cũng không làm nổi đâu cứ để bên ông sáu rồi với nam già lo liệu đi chúng ta chỉ việc ngồi không hưởng lợi được bao nhiêu hay bấy nhiêu nam giọt phút nghe vậy thì cũng gật gù cảm thấy có lý đúng lúc ấy từ nhái độc ngột bước ra cất giọng cười vui vẻ rồi nhìn chính lâm nói <cười> Trời còn mưa lớn lắm. Thầy trò các cậu cứ ở lại đây ăn cơm với tôi đi. Khi nào mưa tạnh á, hãy đi. Chính Lâm mỉm cười gật đầu. Ờ, được vậy thì còn gì bằng. Thật lòng phiền anh quá. từ nhái phẩy tay ra hiệu không cần cách sáo. Rồi quay xuống bếp. Một lúc sau, ông ta bê lên mâm cơm nóng hổi. Khói còn nghi ngút Đặt giữa nhà. Rồi mời cả ba thầy trò dùng bữa. Lúc này, Nam mới để ý tới Từ Nhái, thoáng nhíu mày hỏi: "Ủa ông Tư, sáng sớm mà ông đã ra ngoài rồi hả?" Từ Nhái lúng túng đáp: "Ờ, hồi đấy tôi ra sau nhà, à, hái ít rau nấu canh. Mua xuống cho nên đám rau dại sau nhà nó tốt lắm." Nam gật gù không hỏi thêm, cúi đầu ăn cơm. Từ Nhái ánh mắt lếu liền nhìn cả ba người, dường thể đang lo sợ điều gì đó nhưng chẳng ai buồn để ý đến ông ta đến xế trưa mưa bắt đầu tạnh hẳn chính lâm đứng dậy từ giả không quên hứa nếu có dịp sẽ quay lại thăm gã cầm theo chiếc túi vải đỏ đựng hài cốt của dương nghĩa nhanh chóng rời khỏi căn nhà bắt đầu hành trình tìm đến ông sáu rô với giấc mộng giàu sang đêm hôm đó một thân hình cao lớn trong bộ cổ phục sừng sững hiện ra giữa căn nhà của Tư Nhái. Ông ta lập tức quỳ mọt xuống nền đất, run rẩy vái lạy. Sư phụ, mừng người quay trở về. Đó chính là ánh hồn của Dương Nghĩa. Hắn chết trong uất hận, nhưng năm xưa bị đánh dở đạo căn, hồn phách không trọn, bắn khí bị phong ấn dưới mộ. suốt mười mấy năm, hắn chỉ là một tàn hồn. Bịp dùi lấp trong đất lạnh Muốn quá quỷ cũng không được Muốn siêu thoát càng không xong Cho đến khi mộ bị quật Tà khí lúc này đã tích tụ quá nặng Lại thêm trùng đúng giờ âm thịnh Thiên thời địa lợi Nên hắn đã quá thành ác linh Mà trở lại Dương Nghĩa mỉm cười Đôi mắt đỏ âu nhìn tư nhái Gật đầu hài lòng Tốt lắm Mày đúng là đệ tử trung thành tào không nhìn lầm mày. Từ nhái cúi rạp đầu, không dám ngẩng lên. Hai mắt dường nghĩa rực lên như máu. Hơi thở phả ra đen xị, nồng mùi tử khí. Thần thầy Pháp núi cấm, thật cho chết nằm hớn. Nó phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho tào. Từ nhái lúc này mới dám lên tiếng. Giọng đã bớt run. Sư phụ trở về là phúc lớn. Còn nguyện hiến thân xác này. Để người dùng mà báo thù. Dương Nghĩa gật đầu. Hắn bước tới. Đưa bàn tay nổi gân máu. Cùng bộ móng chút đen xì. Đặt lên đỉnh đầu tư nhái. Hình bóng mờ dần rồi tan biến. Ngay lập tức. Tư nhái trợn trừng mắt. Gương mặt ông ta trở nên quỷ dị vô thường. Miệng nở nụ cười hát ám Như một ác quỷ ẩn mình Trong lớp da người Những ngày sau đó Láng canh trong rừng quốc gia Liên tiếp xảy ra các vụ chết người Không rõ nguyên nhân Tất cả đều chung một điểm Bị mất đầu, môi tim Ban ngành nhanh chóng vào cuộc điều tra Nhưng hoàn toàn không thu được manh mối nào Ngoài những vệt máu đỏ sẫm Thấm sâu vào đất Dần dần không ai còn dám tới trông coi láng nữa người ta đổ lỗi cho thú quan lộng hành buộc phải tạm bỏ quan khu rừng để chờ phương án xử lý dương nghĩa trong thân xác từ nhái ngày càng trở nên điên cuồng hắn giết người thu thập linh hồn để tích tụ âm khí nuôi dưỡng bản thân hồng một ngày bước ra ánh sáng từ nhái giống hành nghề bắt mạch bốc thuốc nam nhưng hễ ai bước vào nhà ông đều mục đi không trở lại Thế nhưng không ai nhận ra điều bất thường Cho đến một ngày Một cô gái trong xã tên là Hương Tìm đến xin thuốc phá thai Cô khóc lóc giang xin Bác cứu con với Ba mẹ con mà biết chuyện này Thì họ giết con mất Bác làm ơn cứu con đi Từ nháy miệng cười gian tà Ánh mắt dâm tiện hiện rõ Vậy lúc sướng thì ai sướng cho Mày có kêu tên tao không Hương sững người Ấp úng à, Dạ bác nói gì lạ vậy Con Con sao mà kêu bác được Từ nhái bật cười khùng khục Đôi mắt ông ta đỏ rực như hai cục máu đông Hương sợ hãi lùi lại Bác Từ Bác sao vậy Bác đừng làm con sợ Từ nhái liếm mép Giọng quái dị gian linh Bây giờ thì mày phải kêu rồi Lâu rồi tao chưa đụng đàn bà Mà đàn bà có chữa <cười> Thì ngon lắm Hương nhận ra ý đồ ghê tởm vội quay người định chạy Nhưng cánh cửa bị đóng sầm lại Chỉ bằng một cái khoát tay từ xa. Cô quay lại thì chết lặng. Gương mặt tư nhái đã đen xì. Trong mắt lồi ra đỏ tươi. Nhìn cô chầm chầm. Ông, ông là ai? Ông không phải là người. Tao. <cười> tao là pháp sư tài giỏi. Mày phải thấy vinh hạnh. Vì được phục vụ cho tao. Con đàn bà mất nết. Hương khóc lóc giang sinh nhưng vô ích từ nhái lầu tới vô một cái thầy ma dò lấy cô sau khi thỏa mãn cần thú tính hắn túm lấy hai chân hương xé toạc thân thể cô trong tiếng cười sảng khoái rồi ném xác xuống cái hố đã đào sẵn dưới hố là vô số xương người và những thi thể chưa phân hủy máu me loang lổ nhưng chẳng ai nhận ra mùi thanh tuổi bốc lên nồng nặc Vì hắn đã dùng tà thuật phong bế, ép toàn bộ tử khí chìm sâu xuống đất lạnh. Giết chóc lúc này không còn chỉ để thu thập linh hồn. Dương Nghĩa đang thỏa mãn bản ngã méo mó, nuôi dưỡng hận thù hơn 10 năm. Căm ghét toàn bộ nhân gian, vẫn tự xem mình là một pháp sư quyền lực. Vài ngày sau, ông Sáu Rô gọi điện cho chính lâm, giọng gằn xuống. Cậu giỡn mặt với tôi đó hả Hài cốt của Dương Nghĩa ở đâu Chính Lâm sững người Chẳng phải tôi đã gửi lên cho ông rồi sao Ông hỏi vậy là có ý gì Không có hài cốt gì ở đây hết Bên trong chỉ là đá cụi với xương heo Cậu không đủ năng lực quật bộ ông ta thì thôi Hà cớ gì Lại bày trò như vậy Chính Lâm nghe xong lùng bùng cả tay Gã ngồi phát dậy hỏi ngay Ông nói cái gì? Đá cụi với xương heo sao? Không thể như vậy được. Chính tay tôi đã bóc hại cốt của Dương Nghĩa cho giàu túi, rồi cũng đích thân tôi gửi lên cho ông. Làm sao có chuyện nhầm lớn như vậy? Cậu có muốn tôi cho xem không hả? Còn có anh Năm làm chứng nữa. Hay cậu cho rằng chúng tôi đang bịa chuyện? Đến lúc này, chính Lâm mới thật sự ý thức được rằng ông Sáu Rồ đang nói rất nghiêm túc. Âm điệu tức giận trong giọng nói của ông ta Không hề là giả Chính Lâm trầm giọng Được rồi Ông cứ để chuyện này cho tôi giải quyết đi Khi nào có câu trả lời Tôi sẽ liên hệ lại Nói xong Chính Lâm tắt máy Rồi lập tức gọi Nam và Phúc vào Để bàn chuyện gấp Ở vùng đất Tây Nguyên Ông Sáu Rô đang ngồi đối diện ông Năm, Trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ Ông ta lên tiếng Nè, tôi không nghĩ là chính Lâm tráo đổi hài cốt đâu. Hắn không có động cơ để làm chuyện đó. Chẳng lẽ thất bại sao? Ông Năm trầm ngâm không đáp. Trong đầu ông ta nghĩ rằng, dù không có hài cốt của Dương Nghĩa, cũng không sao. Thứ ông ta cần là cái khác. Chỉ là chuyện đó không thể để ông Sáu Rô biết được mà thôi. Ở phía bên này, chính Lâm đang ngồi đối diện Nam và Phúc. Giọng nghiêm nghị Chính tại tàu gói hài cốt của hắn Không có lý nào Lại biến thành đá cụi với xương heo được Chuyện này là vô lý Nam lên tiếng Từ lúc rời khỏi nhà ông tư nhái Gói hài cốt Vẫn luôn ở bên cạnh sư phụ Vậy chỉ có khả năng Nó đã bị đánh tráo trước đó Tức là lúc còn ở nhà ông tư nhái Ánh mắt chính lầm dục sáng Gã dỗ mạnh tay xuống bàn phát ra tiếng bóp khò khốc. Đúng rồi, chắc chắn là có vấn đề, phải quay lại đó ngay. Chiều hôm đó, bà thầy trò quay lại nhà Tưu Nhái. Buổi ráng chiều, phủ lên một vệt đỏ sẫm kéo dài trên những tán cây. Tưu Nhái bước ra mở cửa, khuôn mặt lạnh tanh. Mấy người tới đây có chuyện gì? Chính Lâm lập tức nhận ra biểu hiện khác thường, gã hỏi nhắc gừng. À, anh sao vậy? Trong người không được khỏe hả? À, à không Tôi chỉ bị mất ngủ thôi Ông không định mời chúng tôi vào nhà sao? Chúng tôi lặn lội đường xa tới đây lúc này mà Nam nhớ mày lên tiếng Lúc này Từ nhái mới miễn cưỡng Nở một nụ cười Mời cả ba vào nhà uống nước Chính lâm không nhắc gì tới chuyện hài cốt Chỉ nói rằng đi ngang qua Muốn xin tá túc một đêm Từ nhái cực chẳng đã, phải gật đầu. Thái độ chẳng mấy thiện cảm. Phúc bụng đói, buông lời bông đùa. Tiện thấy ông cho thầy trò tôi <cười> xin luôn bữa cơm nha. Từ nhái trừng mắt khoát tay. Tôi không có ăn cơm, nhà không có nấu gì hết. Phúc vừa định cự lại, thì chính Lâm đã tặng hắn. À, à, à, thôi, vậy anh cho chúng tôi à, ngủ nhờ là được rồi ha. Thằng đệ tử tôi để dầu ý. Anh đừng có chấp Từ nháy không nói gì hết Chỉ liếc phút một cái rồi quay vào phòng Đêm đó chính lầm không ngủ Gã ngồi ở gian nhà trước Đốt một đạo bùa vẽ hình thanh kiếm thép Vừa niệm chú Gã vừa cắn đầu ngón tay Lấy máu bôi lên lá bùa rồi đốt đi Từ đóng trò tàn Một làn khói tụ lại Hiện thành một thanh kiếm thép lơ lửng Chính lầm bắt ấn Chỉ thẳng vào đó. Mau đi tìm hài cốt của Dương Nghĩa. Thanh kiếm lập tức lao dút ra ngoài. Chính Lâm hất hàm ra hiệu cho Nam và Phúc đuổi theo. Nhưng nó chỉ bay tới cổng rừng quốc gia rồi quay ngược trở lại. Nam và Phúc quay về báo lại. Chính Lâm nhíu mày. Tại sao lại ở đó? Tao đã quật bộ hắn lên rồi. Không lẽ hắn tự quay về đó? Nam nói, hoặc là có người đã đưa hắn trở lại đó. Chú Hải cốt thì không thể tự di chuyển được. Chín Lâm gật đầu đồng ý, cả ba quyết định nghỉ ngơi để sáng hôm sau vào rừng. Nhưng lúc đó ngoài cửa xuất hiện một bóng trắng lấp ló. Chín Lâm lập tức phóng ra, ghim một lá bùa bắt dông quát lớn. Mày là ai? Đó là dông hồn một cô gái trẻ, cô ta rung rẩy gian sinh. Đừng có đánh tôi, tôi chỉ muốn nhờ ông giúp Giúp cái gì? Mày là ai? Tôi tên là Hương, người ở đây Tôi bị giết Linh hồn không thoát ra được Ông ta giam tôi ở đây Để đợi ăn hồn à! Chưa kịp nói hết câu Hương bỗng hét lên thảm thiết Gương mặt cô méo mó Thân ảnh nứt toạt Rồi tan biến Chỉ để lại tiếng hét Như bị một thế lực nào đó xé nát Chính lâm chết lặng Gã quay sang hai đệ tử Hai đứa bầy có thấy không? Nam và Phúc cùng gật đầu Căn nhà này có vấn đề rồi Đúng vậy đó sư phụ Nhất là lão tự nhái con thấy lão khác hẳn lúc trước Trong mắt của lão lúc nào cũng đỏ Nhìn giống con thi lắm Tao biết Nhưng mà chưa thể động vào ông ta Phải có lý do rõ ràng Giờ Nam đi với tao kiểm tra xung quanh Phúc ở lại đây canh chừng Có chuyện gì thì dùng phù báo cho tao Hai thầy trò rời đi Để Phúc ở lại một mình Giữa đêm Phúc mơ màng trong giấc ngủ Thì có cảm giác bàn tay đặt lên đỉnh đầu Anh giật mình ngồi bật dậy Thấy từ nhái đang đứng sát bên Phúc quảng hốt hỏi Ông làm gì vậy từ nháy gương mặt lạnh như tiền nhìn đăm đăm vào phúc bằng đôi mắt đỏ rực ông ta cất giọng ồm ồm chết đó là sự giải thoát phúc hiểu ngay ý nghĩa của câu nói ấy anh dội phóng xuống giường bật lùi về phía cửa ông định làm gì Tim người là thứ rất bổ <cười> Lúc này, Phúc mơ hồ đoán ra thân phận thật sự của kẻ đứng trước mặt. Anh lập tức quỳ thụ xuống, cúi đầu. "Mừng ngài hồi sinh." Nhưng đó chỉ là kế hoãn binh. Phúc vừa cúi đầu, vừa khép vòng tay ra sau lưng, lén dùng phù thông báo cho Chính Lâm kịp thời quay về. Dương Nghĩa trong thân xác tự nhái, bỗng khựng lại. Hắn nhìn Phúc chậm chậm, Rồi phá lên cười đầy khoái trá <cười> Mày biết rồi sao À, Cũng tốt đó Nhưng tao không thích mấy đứa nịnh hót Vừa dứt lời Hắn bước tới như một con thú quang Gần mặt chết chóc ấy Khiến phúc lạnh sống lưng Nhưng anh vẫn cố quỳ mập Thưa ngài Tôi không có nịnh Tôi chỉ biết thợi thế Xin ngài suy xét lại Dương Nghĩa không dẫn không dịu đi Mà còn trở nên kích động hơn Kế Nghị Bình thất bại Phúc bật dậy định lao ra ngoài Nhưng đã bị hắn túm đầu Giật ngược trở lại gầm lên Mày chạy đi đâu hả Chết hết đi Phúc phản ứng cực nhanh Anh xoay người rút dao găm, đâm mạnh vào chân Dương Nghĩa, nhưng hắn trờ ra như tượng đá. Phúc nghiến răng, đâm liên tiếp mấy nhát, vẫn không khiến hắn buông tay. Phúc gào lên, "Đồ khốn kiếp, buông tao ra!" Hai mắt Dương Nghĩa long lên sòng sọc, hắn thở ra từng luồng khói đen, rồi túm lấy Phúc ném thẳng vào bàn trà. Chiếc bàn vỡ tan tành. Hắn bước tới, bấu chặt cổ Phúc mà siết mạnh. Phúc không thở được, tứ chi mềm nhũn tưởng chừng cái chết đó cận kề. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà bị đạp tung, Chính Lâm xuất hiện hét lớn. Dừng tay, thả nó ra! dương nghĩa quay phát lại, thấy Chính Lâm, hắn cười lên khùng khục, rõ ràng hấn thú hơn hẳn Hắn, hắn buông Phúc ra, giọng ồm ồm. <cười> <cười> à, thần đệ tử tà đạo. Mày tính làm anh hùng à? Chính Lâm hất hàm cho phốc lùi lại, rồi đáp gọn. Anh hùng cái con mẹ gì? Tao chỉ mê tiền thôi. Nhưng mày làm hỏng chuyện của tao rồi. Tao không có vui đâu. Với lại, mày cũng là tà đạo, từ cách gì lên giọng? Gǒu khí lớn đó. Để tao coi mày có bản lĩnh gì. Hắn bước tới, mỗi bước chân nặng trịch kéo lê trên nền nhà ngập mùi tử khí. Chính lâm lập tức tung ra một tràng bùa, biện niệm chú trừ yêu bản môn. Bùa phát ra ánh hào quang hình chữ vạn, xoáy quanh dương nghĩa mà thiêu đốt. Nhưng hắn vẫn tiến lên, như thể chẳng hề hấn gì. Chính lâm chào mày, hét lớn. Không ổn rồi, hắn đã quá ác linh. Nam, Phúc, xuống bếp lấy muối trắng lên hai người lập tức lao xuống bếp muối thì có nhưng thứ họ nhìn thấy khiến cả hai chết lặng những cái đầu người bị treo lủng lẳng trên xà nhà phúc nuốt khang cũng mai hồi tối tao không xuống đây tìm đồ ăn lấy muối nhanh lên đi sư phụ nguy rồi phúc ôm hủ muối chạy lên chính lầm khoát tay mỗi đứa hốt một nắm mà ném hắn đứa tao làm gì muối trắng dần tùng tóe Nhưng Dương Nghĩa vẫn trơ trơ Phúc cười méo Sư phụ Cơ bộ hắn thích ăn mặn đó Hay mình thử quăng đường Cầm đi Lúc nào rồi còn giỡn nữa Đi tìm trò nhang Nhưng cả nhà không có bàn thờ Không tìm đâu ra trò nhang Chính Lâm thở hắt Thôi Tùy cơ ứng biến đi Mỗi người một hướng Đánh hội đồng Phúc còn lẩm bẩm Ba đánh một Hơi hèn hả sư phụ Đánh với mà đó Mày ăn nhiều quá mở chèn đau hả Phúc lúc này mới hiểu Dội thủ thí Nam nhặt thanh gỗ Chính lâm rút đoạn đau khắc hình kỳ lân Pháp khí trừ tà lợi hại nhất của gã Dương Nghĩa cười âm u <cười> Chuột nhắc Tấu hài xong chưa Chết đi Nam và Phúc hét lên lao vào nhưng Dương Nghĩa gồng người, túm cổ cả hai nhấc bổng lên, rồi quật mạnh xuống sàn, máu trào ra nơi khóe miệng. Chính Lâm chớp thời cơ, đâm đoạn đau thẳng vào lồng ngực hắn. Dương Nghĩa rú lên, khói đen phục ra. Giữ chân hắn, tao yếm đau. Hắn hợp thể với từ nhái rồi, vẫn có tác dụng. Nam giật phúc liệu mạng quấy nhiễu, nhưng Dương Nghĩa đã đoán ra ý đồ. Hắn bảo vệ ngực rồi bất ngờ lao vút ra ngoài. Phúc quay sang gào nhào. Tại sư phụ nói hoang hoang cái quạch, hắn đâu có biết. Mày là sư phụ, hay tao là sư phụ mày? Phúc im mặt, Nam nhìn theo bóng đen ngoài cửa. Có nên đuổi theo không sư phụ? Không cần, việc của tao là hài cốt Hắn quá ác linh rồi Đuổi cũng vô ích Nhưng để hắn ra ngoài hải người á thì Không phải trách nhiệm của tao Tao học pháp không phải để thế thiên hành đạo Nam cuối đầu không nói nữa Chính Lâm bước vào phòng tư nhái vừa nhìn thấy cái hố chứa đầy thay người Thì toát mồ hôi lạnh còn đã nói rồi Hắn sẽ còn giết nữa Thầy quên dòng hồn của Hương sao Phúc lúc này cũng không cười cợt. Đúng đó sư phụ Tiền thì chúng ta vẫn lấy Nhưng mà ma quỷ thì cũng cần phải diệt chứ sư phụ Làm sao để cho hắn tự tung tự tác Chính lầm im lặng không dội nói Gã đưa đôi mắt tối đen Nhìn xuống cái hố chứa thay người một lúc Rồi mới chậm rãi lên tiếng Không phải tao không muốn diệt Mà là tao không thể diệt Hai thằng bay chắc nghĩ sư phụ tài phép lắm hèn Hình sao tao còn có cây đoán đau kỳ lân Chứ không chắc cũng bị tên thầy Pháp đó Đánh cho chảy có cờ rồi Nam và Phúc cũng hiểu điều đó Chỉ là trong lòng quá ức chế Khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng Bi thảm trước mắt Chính lâm không muốn để cảm xúc chi phối thêm nữa Gã quyết định mặc kệ tất cả Bảo Nam với Phúc rời khỏi căn nhà Cái hố chôn thầy người kia Cũng bị bỏ lại phía sau Nói cho cùng chính lâm vốn chẳng phải loại người tử tế, gã chỉ là kẻ biết chút ít đạo pháp để hành nghề kiếm tiền, còn những chuyện khác thì không muốn dính vào, càng không muốn đào sâu. ba thầy trò lẳng lặng rời khỏi căn nhà của tư nhái, trong thời tiết se se lạnh, nhanh chóng hướng về phía cô rừng khi bầu trời bắt đầu hưng hững sáng. lúc này chính lâm cũng đã hiểu ra chính dương nghĩa trong thân xác của tư nhái. Đêm đó đã tự tay cháu đổi hài cốt của mình Rồi đem trả lại rừng Có lẽ hắn không muốn hài cốt rơi vào tay bất kỳ ai Dù với mục đích gì đi nữa Chính Lâm dùng kính bắt quái dò tìm hài cốt của Dương Nghĩa Gã dẫn Nam vào Phúc đi sâu vào rừng rậm lặn lội hơn mấy tiếng đồng hồ Nhưng vẫn không tìm ra dấu vết gì Phúc mệt rã rời Vừa đói, vừa bị mũi cắn Liền ngồi bệt xuống đất mà than thở Có mỗi cái bộ xí quách mà bắt lặn loại hoài à Tiền bạc đâu không thấy Toàn gặp cái gì đâu không Nam cũng dừng lại nghĩ Vỗ nhẹ vài phút trấn an. Thôi ráng đi Tìm được bộ xí quách đó Là có thể ăn cơm gà rồi Chính Lâm quay lại Khẽ lắc đầu nhìn Phúc chán nản Đàn ông thanh niên gì mà mới đi chút xíu là thằng Mày có phải đệ tử chân truyền của tao không vậy Thôi Giờ con thèm chân dò hầm măng hơn á là chân truyền gì đó sư phụ ơi Cái thằng ôn này Mày bớt nói một câu mày chết sao hay gì mày Chính Lâm tặc lưỡi Không muốn nói tới thằng đệ tử này nữa Nhưng vẫn nán lại cho Phúc nghĩ thêm một chút Đột nhiên điện thoại reo Là ông Năm gọi Gã bắt máy Gì đó Đang lúc dầu sôi lửa bỏng gọi làm gì Giọng ông Năm trầm xuống ở đầu dây bên kia Tôi muốn cậu ngừng tìm bộ hài cốt đó. Nhiệm vụ của cậu đã kết thúc. Quay về chờ nhận tiền thù lao là được. Tiền thù lao là sao? Vậy còn vàng đâu? Hơn 100kg vàng. Ông giỡn mặt với tôi đó hả? Không có kho báu nào hết. Thứ tao cần chính là tên ác linh đó hồi sinh. Mày biết vậy là đủ rồi. Ê! Ông nói cái gì vậy? Không có kho báu là sao? Nhưng đầu dây đã tắt. Nam nhìn sắc mặt sư phụ liền hỏi Chính Lâm kể lại toàn bộ Nam nghe xong Vỗ tay đánh bốc. Rõ rồi Họ lừa chúng ta Không có khổ báo nào hết Họ mượn tay mình quật mộ Vì biết hắn sẽ quá ác linh Còn dùng để làm gì thì con không biết Mẹ nó đúng là thâm hiểm mà Phúc cũng hiểu ra Bột miệng chửi thề Chính Lâm nghiến răng Đấm mạnh tay xuống đất Khốn kiếp thật phóng lao rồi thì phải theo lao thôi giờ có muốn chạy cũng không được nữa tao không thể để sai lầm của tao làm hại người vô tội gật cúi đầu dài dây như mặt niệm rồi ngẩng lên nhìn thẳng phía trước Nam Phúc cùng hợp lực với sư phụ tiêu diệt Dương nghĩa Nam và Phúc giả lớn một tiếng đánh quỷ thì dù yếu thế cũng không sợ chết Bỗng nhiên trên đầu họ Mấy tán lá cây rung lắc dữ dội Gió xoáy từ đâu thổi thốc tới Cuốn theo cành khô quật xuống mặt đất bơm bóp Một tràng cười khàn đục vang lên Kèm theo giọng nói của Dương Nghĩa <cười> Tụi mày Vừa ngu Vừa lì thiệt Em mẹ miệng mày đi Cái đồ chuột cống thối. Tàu đào mày lên được Thì cũng trốn mày lại được Mày không có cửa ăn được tao đâu <cười> Dương Nghĩa cười lên hình hệt Dẫm lên đóng lá khô tiếng lại với gương mặt quỷ dị Cuộc chiến nổ ra Nhưng có vẻ sức của chính lâm Không thể chống lại được ác linh Dương Nghĩa gạt phan đoạn đau Kỳ lân khỏi tay chính lâm Gã bị tấm cổ họng Siết mạnh Chỉ còn giấy vụa chờ chết Nam vào phúc lao tới Giao gầm dùng lên liên tiếp Đâm thẳng vào người Dương Nghĩa để giải cứu sư phụ Bị trúng đòn bất ngờ Hắn gầm lên giận dữ Lập tức buồn chính lâm ra Hai cánh tay đen sạm Dương tới chớp nhoáng Tóm gọn cả hai đệ tử Một cú quăng mạnh Phúc bị ném văng vào tảng đá bên cạnh Máu từ miệng phun ra đỏ thẫm. Còn Nam thì bị Dương Nghĩa nhấc bổng lên cao Thân thể lơ lửng giữa không trung Trong tư thế chuẩn bị Bị đập nát xuống đất Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chí Lâm chợt nhớ ra mình vẫn còn ngón nghệ cuối cùng. Gã móc trong túi áo ra một đầu mùp vàng rực, cắn tai thấm máu, niệm chú rồi đốc phật linh, dồn chút sức lực cuối cùng mà hét thật to. "Hồn ơi xin tỉnh giấc thần, đêm nay lạc xuống dương trần mà vui. Thế gian trăm sự bồi hồi, hồi sinh quán nghiệp, giúp người giúp ta." ngay tức thì, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, từng lớp đất rách ra, để lộ sự xuất hiện của cả một đội âm binh với gương mặt kinh dị. Đó là quan hồn của những người tử nạn trong chiến dịch khai phá đất đai năm xưa. Họ chết dùi thay nơi rừng thiên nước độc, oán khí tích tụ nặng nghề. Này bị triệu hồi, phong ấn tiềm thức được tháo gỡ nên trở nên vô cùng điên cuồng bởi nghiệp oán quá sâu. Đoàn âm binh kêu rống lên một tràng Khiến cả cánh rừng rung chuyển Khung cảnh càng nhúng màu kinh dị Dương Nghĩa hơi quảng loạn Lập tức buông Nam ra Rồi bước lùi về sau Đám âm binh lúc này đã tụ lại thành một khối Những đôi mắt quắc lên đỏ ao Trông vô cùng đáng sợ Chính Lâm thừa biết Đây là hạ sách Gã chỉ có thể dùng đạo phù triệu hồi chứ hoàn toàn không thể điều khiển được một dàn binh quá mạnh như vậy. nhưng đã đến nước này, gã đành đánh cược gián cuối đứng phía sau hét lớn. các người mau tiến lên tấn công tinh ác linh kia đi. chính hắn định vào đây để giam cầm linh hồn của các người đó. đám âm binh giống đã mang sẵn oán niệm không được siêu thoát liền tin ngay vào lời chính lâm. họ ngoặt miệng gào rú điên cuồng. từng tầng âm thanh ghê rợn gian dội khắp khu rừng gió mạnh thì nhào thổi thốc, tạo thành những cơn cuồng phong giận dữ. Dương Nghĩa trừng mắt nhìn chính Lâm gần giọng: "Khốn kiếp, mày giỏi lắm. Mày đừng có hồng đạt được mục đích. Tao nói rồi, tao đào mày lên được thì cũng chốn mày lại được thôi." Dương Nghĩa căm tức đến mức cả khuôn mặt biến thành một màu đỏ âu. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng. Thì đám âm binh đã lao tới Điên cuồng tấn công thân quỷ Từng lớp, từng lớp oan hồn thay nhau Bổ vào Dương Nghĩa Cào cấu cắn xé Trong tiếng gào rống chứa đầy phẫn uất Và điên loạn đến tận cùng Cuối cùng Dương Nghĩa đổ gục Mảnh tàn hồn thoát ra khỏi thân xác tươi nhái Dần hóa thành một làn khói đen Rồi tan biến vào cõi hư vô Nhưng nguy hiểm chưa dừng lại Đám âm binh đồng loạt quay phát lại Nhìn chầm chầm vào chính lâm Gã nuốt nước miếng đánh ực Trầm giọng nói giọng sang nam Nguy rồi Đám này một khi trỗi dậy thì không phân biệt được chánh tà Bọn nó sắp tấn công tụi mình luôn rồi Nam vừa lồm cầm ngồi dậy Sau cố ngã đầu điến Đáp lớn Thì sư phụ cũng đâu có phải chánh đạo đâu Giờ phải chịu thôi Chính lâm cứng họng Gã bị dội cho một gáo nước lạnh Mà không cãi được Vì Nam nói đúng Phúc lúc này đã hồi tỉnh Anh quạch dạch máu nơi khóe miệng Cố lây người về phía sư phụ Vừa ôm ngực vừa nói Không có đường lui rồi sư phụ ơi Một là chết Hai là sống Mày nói chuyện quệ giống à Tụi bay ngoài cái miệng thối ra Không giúp ích được gì hết á Nam và Phúc không nói thêm Cả hai đứng thẳng người Lưng tựa lưng Thủ thế quyết tử Mỗi người rút ra một con dao găm nhỏ đám âm binh kêu ré lên, đồng loạt xông tới. ba thầy trò lập tức lao ra đối đầu. cuộc chiến giữa người và âm binh diễn ra trong bầu không gian âm u giữa rừng rậm. cồn phong nổi lên, tiếng gào thét gian dội đến điên cuồng. dao găm của nam giàu phúc đã được trì chú trừ tà, mỗi nhát dung lên đều có thể chém rách quỷ khí. chính lâm cũng dùng đoạn đao kỳ lân tả xung hữu độc, vừa đánh vừa lùi. Chỉ nhằm cầm chân đám âm binh đang gào rú điên cuồng, Nhưng số lượng âm binh quá đông Quán khí trọng chất Ba thầy trò dần bị ép lùi Hơi thở nặng dần Thân thể rã rời Đúng lúc đó từ phía đông Bầu trời bỗng hứng lên một dạch sáng nhạt Ánh dương đầu tiên vừa chạm mé rừng Đám âm binh liền đồng loạt rú lên những tiếng thảm thiết Thân ảnh của chúng bắt đầu loan lỗ méo mó Quỷ khí tan ra từng mảnh không còn giữ được hình dạng. Chính Lâm giọng khàn đặc. Trời sáng rồi. Không chần chừ thêm một khắc nào, cả ba thầy trò quay đầu lao thẳng về phía bìa rừng. Sau lưng, tiếng gào thét của âm binh dần yếu đi, tan biến trong ánh sáng ban mai. Khi mặt trời đã nhô hẳn lên, âm khí lắng xuống, không gian trở lại yên tĩnh như chưa từng có cuộc thảm chiến nào diễn ra. Nam chống tay thở dốc, quay đầu nhìn lại khu rừng vẫn còn bản lãng sương sớm, giọng khàn đi. Thoát rồi. Nam chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại kiểm tra, thì thấy Tự Nhái đã tắt thở. Có lẽ bị đoạt xác quá lâu, thân xác giờ chỉ còn là cái xác khô chờ ngày phân hủy. Chính Lâm dùng kính bắt quái triệu hồi Kim Quang, rất nhanh đã tìm ra hài cốt của Dương Nghĩa. Nó nằm trong một hốc cây cổ thụ, nhưng xương cốt đó mục nát, chuyển sang màu đen sầm. Gã cầm hài cốt, bấm máy gọi ông Năm, giọng lạnh tanh. Đồ cáo già, ông muốn lợi dụng tôi hả? Còn khuya, tôi đã tiễn dương nghĩa về lại địa ngục rồi. Mua thuốc ngủ uống đi, cả ông và thằng sáu rồi. Mẹ nó, một lũ chó chết. Ở đầu dây bên kia, gian lên tiếng thở phì phò đầy tức giận ngay lúc đó, ông sáu rồi xuất hiện, ném xuống sàn một bộ da người gằn giọng. Ông lừa cả tôi. Ông năm giật mình, cố nở một nụ cười đối phó. À à à, đâu có? Sao sao ông lại nói vậy? Người của tôi tìm được thứ này trong hầm mộ thầy pháp ở núi cấm. Hắn chưa chết và ông chính là hắn. Nằm hớn. Ông không cần kho báo, cũng chẳng phải trả thù ông chỉ muốn lợi dụng chính lầm quật mộ dương nghĩa để dùng quỷ hồn của hắn tu bổ linh lực quay lại làm thầy pháp như xưa đôi mắt ông năm lóe lên hai dệt đỏ thẫm không nói một lời ông sáu râu hiểu đó là thừa nhận ông quay lưng bỏ đi để lại một câu ông thất bại rồi và tôi không muốn đi chung đường với ông nữa ông năm đứng chờ ra khuôn mặt tối sầm rồi gào lên giữa căn phòng. khốn kiếp, một lũ khốn kiếp. À! Nhưng đột nhiên, ông năm cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực, vết thương cũ tái phát và thời hạn dành cho nó cũng đã chấm dứt. Ông ta đổ gục xuống, khuôn mặt bỗng dưng biến dị, lớp da từ từ chảy xệ rồi vỡ ra. Để lộ những đường mạch máu đỏ Âu lúc nhúc như dòi bò, Cả cơ thể mềm nhũn, Từng thớ thịt co giật liên hồi Chỉ trong chớp mắt Ông Năm không còn là kẻ mưu sâu kế độc năm nào Mà chỉ còn lại một thân xác già cỗi, Chờ giây phút quá kiếp Quá ra Tất cả những mưu tính bày bố suốt bao năm qua của ông ta Rốt cuộc chỉ để trục quỷ hồn của Dương Nghĩa trỗi dậy Dùng oán khí của hắn Làm nguồn linh lực thay thế cho chính bản thân mình Bởi năm xưa trúng đòn chí mạng của kẻ thù Đạo Pháp bị phế Ông ta phải bỏ chạy lên vùng đất Tây Nguyên này mà dành ẩn tích Nhưng mọi thứ đã không còn đi đúng kế hoạch Quỷ hồn Dương Nghĩa đã tan nát Ông Sáu Rô cũng trở mặt Không còn ai để giúp Năm Hấn hồi sinh thêm lần nữa Bà Năm thấy ông Sáu rời khỏi nhà Với vẻ mặt lạnh tanh Thì chạy theo hỏi Ông ta không buồn đáp nghĩ rằng hai người chỉ xích mích chuyện làm ăn, bà quay lại phòng. Lúc này bà mới phát hiện, năm hớn nằm gục dưới nền nhà, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình co quắp, lớp da thịt bong tróc từng mảng, hơi thở thoi thóp mong manh như ngọn đèn trước gió. Thầy trò Chính Lâm cũng quay trở về. Từ đó về sau, họ không còn muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa. Chính Lâm từ một tay thầy pháp chỉ biết tham tiền. Sau câu chuyện của năm hấn Mới thực sự ngộ ra ý nghĩa của việc hành đạo Người học đạo Nếu đi trật con đường chính nghĩa Thì kết cục cũng chẳng khác gì năm hấn Có thể không can dự chuyện đời Chuyện người Nhưng nhất định không được nảy sinh tà niệm Đó là quy luật Dù muốn hay không Người hành đạo vẫn phải thừa nhận Ít nhất là trong chính tâm thức của mình Căn nhà oan nghiệt của lão tư nhái Nghe đầu sau đó cũng bị chính quyền tháo dở sang phẳng hoàn toàn Người ta e ngại oán khí của những nạn nhân đã chết dưới tài dương nghĩa Vẫn còn lẫn khuất Hoặc đơn giản hơn Đó là một thứ giận xui Một tội ác cần được chôn dùi Mọi việc diễn ra trong im lặng Bởi câu chuyện ấy quá quan đường Người tin thì không muốn nói Còn người không tin lại chẳng buồn bận tâm Mọi chuyện như vậy là kết thúc Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quật mộ thầy Pháp tác giả cổ nguyệt Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay Trước khi tắt màn hình Quý vị yêu thương ủng hộ cho kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share Và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết Không quên nhấn vào cái chuông Để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi Giờ đây thì xin chúc quý vị một buổi tối an lành Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo Thân ái chào tạm biệt